chương ba trăm bảy mươi hai ngọt bánh xem hiện tại liễu thịnh an hắn còn có thể nhớ lại vừa thức tỉnh mị hoặc dị năng liễu thịnh an mỗi lần sử dụng mị hoặc dị năng đều là xấu hổ và giận dữ không thôi hiện tại nhưng là càng ngày càng thói quen chỉ có thể nói thói quen thực đáng sợ liễu thịnh an nguyên lai、like、quả thật bài xích mị hoặc dị năng nhưng chính là này dị năng nhường hắn vượt qua rất nhiều lần nguy cơ cho nên dần dần l ư ỡ i chọn nhận hơn nữa phát triển vì chính mình át c h ủ bài càng nhiều thời điểm b ị hoặc dị năng tác dụng còn có thể làm cho người ta đối hắn khởi hảo cảm năng lực này ở đối mặt người xa lạ tìm hiểu tin tức thời điểm nhưng là tốt lắm dùng tồn tại lên xe quý mặc nôn thuấn di đến cửa xe tiền đem mở ra lần này không phải theo hắn xuất ra địa phương đánh lái xe môn mà là đến bên kia cho nên mở cửa xe nhìn đến chính là thời khinh khinh ở cùng bọn nhỏ nói chuyện bóng lưng quý mặc nôn khỏe môi vi câu lên xe đem nhân đủng tiến trong lòng đem cửa xe quan thượng trong lòng nhân đã theo bản năng tìm cái thoải mái địa phương oa quý mặc nôn ôm hào nàng môi rừng ở nàng trên đỉnh đầu thời khinh khinh không tự giác lộ ra tươi cười bên t a i lắng nghe hắn cường mà hữu lực tiếng tim đợi n à y hết thảy cũng không làm ngậu hán thật sự trở về bên người nàng thời khinh khinh hốc mắt ướt át trong lòng bất an lại đầm không có gì có thể đem chúng ta tách ra quý mặc ngôn trong lời nói dừng ở thời khinh khinh bên h a i không có là sinh tử bọn họ là nhân tổng hội vừa chết chính là mặc dù tử cũng tưởng cùng hắn một chỗ thời khinh khinh minh bạch chính mình đối quý mặc ngôn quyền luyến dũ phát thâm cũng không tính toán ngăn lại tùy ý này trầm luân vô luận là vượt sâu vẫn là thiên đường chỉ cần có hắn là tốt rồi ta yêu ngươi sinh tử vấn đề quý mặc nôn g đồng dạng minh bạch ân thời khinh khinh đối với yêu này chữ nhất là quý mặc nôn g nói nàng vô pháp vô tâm đậu bị vẩy cẩu lương nhất xe nhân manh thời chi hành cùng thời chi khoảnh ghé vào ba mẹ trên ủi ta yêu ba mẹ ta yêu mẹ ba ba ừ ừ ân mẹ xếp phía trước ba ba xếp mặt sau ôi còn có này thao tác thời chi hành ta yêu mẹ ba ba thời chi khoảnh hì hì thời chi hành quý mặc nôn g đánh tẩy hai cái xú tiểu tử bất quá hán yêu nhẹ nhàng yêu hoành cúc cưng yêu khoảnh cúc cưng yêu còn chưa sinh ra nữ nhi thời khinh khinh nghe được hai cái hải tử trong lời nói tâm tình không thể ước chế hảo xem ra ở bọn nhỏ trong lòng nàng này mẹ so với ba ba trọng yếu nha quý mặc nôn hoàn toàn không ăn giấm bởi vì hắn yêu nhẹ nhàng còn hơn hết thảy đứa nhỏ thôi tổng sẽ lớn lên cũng có rời đi hắn cùng nhẹ nhàng đi ra ngoài trở thành một ngày chỉ có nhẹ nhàng sẽ luôn luôn làm bạn ở hắn bên người h ừ l i ề u y ư ý chừng mắt nhìn này một nhà mới khẩu này đường hầu ngọt hầu ngọt nàng thật tình không muốn ăn h ừ cái gì đi lại diêm hy vô vô bên người bản thân làm liều y thì không tình nguyện chuyển đi qua kỳ thật còn tưởng tìm ca ca xin giúp đỡ đáng tiếc cũng không biết diêm hy cùng ca ca nói như thế nào ca ca căn bản mặc kệ diêm hy tới gần nàng liều y ư ý tấm tắc tắc xem xét kk liêu thịnh an cái h ố t hơi kém bắn ra sát khí liêu thịnh an không có biện pháp hắn đánh không lại diêm hy à, liền ngay cả hắn đại át chủ bài mị hoặc dị năng xử x u ấ t đến đối phương đều ý chí kiên định tỏ vẻ chỉ cần hắn mội mội khụ khu được rồi hắn cũng là xem ở trên điểm này mới phóng tâm đem mội mội giao cho diêm hy diêm hy không chịu mị hoặc dị năng ảnh hưởng đủ để chứng minh hắn tâm trí kiên định tại đây mạt thế giữa nhiều một cá i nhân bảo hộ muội muội còn là cường đại như vậy tồn tại không thể tốt hơn tiêu ngọt bánh ném có thích hay không nha học bi lở pê lùy đòi ổ